giữa London và Chatham. Từ giã Brighton, anh bạn róc dơ của chúng ta ra phết một ông hoàng, ngự xe bốn ngựa đến một khách sạn thật lịch sử ở khu phố Cavendish. Một dãy phòng trang hoàng lộng lẫy đã được sửa soạn sẵn sàng, để chờ đón cặp tân lang và tân giai nhân. Trên mặt bàn tiệc, bày toan bát đĩa loại quý, Xung quanh có đến nửa tá người hầu da đen, đứng yên lặng, túc trực sẵn sàng. George ra hiệu mời Joe và Dobin ngồi, điệu bộ lịch sử như một ông hoàng. Lần đầu tiên, Amelia ngồi chủ tọa bàn tiệc, mà George gọi là bàn tiệc do chính cô chiêu đãi. Cô có vẻ e dè, ngần ngại làm sao. Giót hết chê rượu tồi, lại quát tháo bọn hầu bàn, ra phết tay đài cát. Dô thì ra sức mà chén món súp ba ba có vẻ khoái chí lắm. Đốt binh làm nhiệm vụ tiếp món ăn cho anh ta. Vì Amelia ngồi chủ tòa bàn tiệc không có kinh nghiệm, nên lúng ta lúng túng mãi với đĩa thịt ba ba đặt trước mặt. Cô tiếp cho anh trai cả thịt lẫn mai không phân biệt thấy bữa tiệc sang trọng quá mà mấy gian phòng thuê để đại tiệc cũng hết sức lộng lẫy đúc bin phát hoảng anh xong thừa lúc do ngủ gật trong ghế bàn đúc bin khẽ trách bạn rằng món thịt ba ba và rượu xâm banh đặt quá thừa mứa ăn tiêu sang như một vị giám mục nhưng vô hiệu sót giờ nói xưa nay đi đâu tôi vẫn quen tiêu pha cho ra con người lịch sự và dĩ nhiên Nhà tôi cũng sẽ du lịch cho xứng với tư cách một phu nhân Túi tôi còn tiền Nàng sẽ không thiếu một thứ gì hết Anh chàng quen thói bốc trời đó Hoàn toàn hài lòng về tính hào phóng của chính mình Đốt pin cũng chẳng cố gắng phân tích cho anh ta hiểu rằng Hạnh phúc của Amelia không phải là ở chỗ được ăn nhiều súp ba ba nữa Ăn xong được một lúc Amelia rè rạch ngõ Ý muốn về nhà ở Fulham thăm mẹ một chút. George đành ưng thuận nhưng cũng có vẻ không thoải mái lắm. Amelia nhanh nhậu bước về phòng ngủ của mình để sửa soạn. Gian phòng rộng mênh mông, ở giữa kê một cái giường đồ sổ, trông như một cái linh cữu lớn. Xưa, người em gái của hoàng đế Alexander đã ngủ trên giường này, khi những người bạn đồng minh đang thất bại tại nơi đây. Cô Quảng Khanh San, đội mũ trùm lên đầu, trong lòng dạt dào sung sướng. Lúc Amelia quay lại phòng anh, vẫn thấy rốc còn ngồi uống rượu quang, không có ý tỏ ra muốn đứng lên. Cô hỏi chồng, – Anh có về nhà với em không, anh yêu? – Không đâu, tối nay anh yêu còn có việc bệnh đã có thằng hầu của rót ra thuê xe ngựa đưa cô về thăm nhà. Chiếc xe ngựa đã đổ trước cửa khách sạn. Amelia đưa mắt nhìn chồng hai ba lần, rồi thất vọng từ bị chồng mà bước xuống thang gác. Đại úy đốt pin cũng xuống theo, dắt tay Amelia đỡ lên xe rồi đứng nhìn theo mãi. Chính thằng hầu cũng lấy làm ngượng, không muốn nói rõ địa chỉ cho anh xã ít ngay trước mặt đám hầu bàn của khách sạn hắn bảo cứ đánh xe đi một quãng rồi sẽ nói cũng được Đúc đi bộ về nhà trọ của mình là quán Slotter Anh ta lẫn thẫn nghĩ rằng Giá được cùng ngồi trên xe ngựa với bà Út bon Thì sung sướng biết bao nhiêu Sở thích của George thì lại khác hẳn Sau khi đã uống rượu vang chán chê rồi Anh ta đi mua một nửa vé Để vào rạp hát lúc giữa chừng Xem tài tử Kim sắm vai sai Đại úy út bòn có tính mê xem diễn kịch. Chính anh ta cũng đã có dịp sắm vai chính một cách khá xuất sắc trong vài vỡ kịch diễn trong trại lính. Dù vẫn ngủ lăn ra cho đến tối mịt, mãi tới lúc thằng Hầu vào dọn dẹp bát đĩa và tu nốt chai rượu còn dở trên bàn tiệc. Nghe tiếng đồng anh ta mới tỉnh dậy chạm xe ngựa gần đó lại phải cung cấp một chiếc xe để đưa vị anh hùng béo phệ về nhà làm bạn với cái giường ngủ bà xét lê vừa thấy chiếc xe đổ trước cổng nhà đã vội chạy ra đón cô du mới đang vừa run run vì xúc động vừa thút thít khóc bà ôm ghi lấy con tình mẫu tử khăn khít rào rạt trong lòng ông Clapp áo sơ mi trần đang đứng xới mấy cây trong vườn, hoáng hút chạy vào trong nhà. Chị hồ gái người Ireland nhảy bổ từ trong bếp ra mỉm cười chúc mừng cô chủ. Cơ chúa ban phúc lành cho cô. Amelia lão đảo gần như không đủ sức leo nổi hết cầu thang dẫn lên phòng khách. Mấy cái vòi nước lại được dịp chảy, hai mẹ con lại được ghi chặn lấy nhau trong gian phòng ấm cúng mọi ngày. Họ khóc lóc thế nào, các bạn đọc hơi có tính đa cảm, cứ tưởng tượng ra cũng đủ biết. Đàn bà lúc nào mà chẳng khóc được, nước mắt họ sẵn sàng chạy ra bất cứ trường hợp nào, khi vui, khi buồn, cũng như lúc có công việc gì khác. Và sau một chuyện quan trọng như chuyện về nhà chồng, Dĩ nhiên, bà mẹ và cô con gái phải được tự do bộc lộ thói đa căm cố hữu của phụ nữ, cứ kể cũng êm đềm và cũng hay hay. Vào những dịp đi lấy chồng, thì chính tôi đã từng thấy nhiều người đàn bà xưa nay vẫn không ưa nhau, lúc ấy lại ôm lấy nhau mà vừa khóc vừa hôn nhau thật nông nàn. Ví thử học quý nhau thật, không biết lúc ấy họ đối với nhau đến thế nào. Đối với các bà mẹ quý con thì khi có con gái đi ở riêng, chính các bà cũng đi lấy chồng lần thứ hai. Và ai dám bảo rằng trong những dịp này, các cụ già lại không có tình cảm tương tự, vì các cụ vốn giàu tình mẫu tử hơn ai hết. Có thể nói rằng, một người đàn bà chỉ thực sự hiểu thấu thế nào là tình mẫu tử, khi họ đã đến tuổi có cháu gọi bằng bà. Chúng ta hãy để mặc hai mẹ con bà Sách Lê, ngồi với nhau trong căn phòng khách tranh tối tranh sáng, mà thi thầm, mà thở vắng than dài, rồi hết cười lại khóc. Ông già Sách Lê cũng vậy, lúc xe ngựa vừa đổ ngoài cổng, ông chưa biết là ai. Ông không chạy sổ ra ngay để đón con gái, nhưng lúc Amelia bước vào phòng, ông cũng hôn con rất ưu yếm, Ông lão vẫn ngồi trong phòng như mọi khi, với đủ các thứ giấy má, dây buộc hàng và sổ kế toán. Ngồi với vợ con một lúc, ông khôn khéo đứng dậy ra ngoài, để cho họ được tự do. Thằng hầu của George đang đứng khinh khỉnh nhìn ông Clapp bằng áo sơ mi trần, tưới nước cho mấy cụm hồng. Tuy vậy, hắn cũng lễ phép ngã mũ chào ông xét Lê. Ông lão hỏi chuyện hắn về con rể ông, về chiếc xe ngựa của Joe, không biết đôi ngựa của anh ta đã mang về Brighton chưa. Ông lại hỏi cả đến chuyện tên phản tặc hung ác Bonaparte và chuyện chiến tranh nữa. Lát sau, chị hầu gái bưng một cái khay, trên có đặt một chai rượu vang ra cho ông. Ông già nhất định đòi rót rượu mời tên người nhà. Đoàn ông thưởng cho hắn một đồng nữa ghi nê nói, Bác tôi hãy uống mừng sức khỏe cho ông chủ và bà chủ của bác đi. Và đây, bác cầm lấy gọi là để khi về nhà uống chút rượu cho ấm bụng. Thằng hầu của George cầm tiền đút túi, nếp mặt lộ vẻ vừa ngạc nhiên vừa khinh khỉnh. Tính từ hôm Amelia rời bỏ ngôi nhà nhỏ bé này ra đi mới được 9 ngày, nhưng nhớ lại cái buổi mình từ biệt nó để đi với George. Amelia cảm thấy như đã lâu lắm rồi, giữa hiện tại và cuộc đời thiếu nữ vừa qua như có một vực thẳm ngăn cắt. Nhìn lại quá khứ, Amelia thấy mình gần như là một người hoàn toàn khác. Hồi ấy, cô còn là một thiếu nữ chưa chồng, đang yêu say đắm, suốt ngày chỉ tâm tâm niềm niềm nghĩ đến người yêu. Đáp lại sự triều mến của cha mẹ, cô chỉ tỏ một thái độ, nếu không phải là vô ơn thì cũng là hờ hững, coi như tự nhiên mình có quyền được hưởng, vì tâm hồn và trí tuệ cô còn mãi hướng về một mục đích duy nhất là thỏa mãn ước vọng của mình, ngẫm lại cuộc sống trong những ngày ấy, những ngày vừa mới trôi qua mà tưởng như xa xôi lắm rồi. Amelia cảm thấy xấu hổ và hối hận vì thấy cha mẹ đối với mình vẫn ưu yếm như trước, Phải chăng lúc đã chiếm được phần thưởng, tức là thiên đường trong cuộc sống, thì con người may mắn ấy lại muốn cảm thấy hoài nghi và không thỏa mãn. Thường thường, sau khi đã để cho đôi nhân vật nam nữ của mình thành vợ thành chồng, nhà tiểu thuyết vẫn buông tấm màn xuống, coi như tính kịch đã tròn. Ấy là lúc những nỗi băn khoăn những sự vật lộn trong cuộc đời đã chấm dứt, Như thể một khi người ta leo lên được cõi nít bàn của cuộc sống gia đình, thì thấy cỏ cây tươi tốt bốn mùa, mọi sự đều đáng hài lòng cả. Hai vợ chồng chỉ còn một việc là ghi chặt lý nhau, mà thơ thẫn đi xuống cái dốc dẫn đến tuổi già, đầy hạnh phúc. song cô Amelia bé nhỏ của chúng ta, vừa chân ướt chân ráo, bước vào địa giới của cái xứ sở mới mẹ này, Đã phải quay nhìn sang bờ sông xa tiếp bên kia Để ngó lại những bộ mặt quen thuộc Đang buồn rầu vẫy tay từ biệt mình Để gọi là mừng cô dâu mới về thăm nhà Bà mẹ nghĩ nên sửa soạn một bữa tiệc Hai mẹ con hàn huyên với nhau một lúc Bà để con gái ngồi lại một mình Rồi xuống nhà dưới Lo chuẩn bị dọn một bữa tiệc trà thật long trọng ra nhà này là chỗ ở của vợ chồng ông Cla Chị hầu gái người Ireland là chị Flanagan, khi đã rửa bát đĩa xong xuôi và gỡ xong những chiếc cặp uống tóc ra thì cũng ngủ ở đấy. Ở đời mỗi người có một cách bộc lộ tình cảm riêng. Bà Sách Lê nghĩ rằng, nhân dịp đặc biệt này, Amelia hẳn phải thích một chiếc bánh mềm, uống với nước trà và thật nhiều mứt cam đựng trong một cái bát thủy tinh. Trong lúc bà mẹ bệnh sửa soạn món mứt ở dưới bếp, thì Amelia rời gian phòng khách lên gác. Không hiểu sao, tự nhiên Amelia lại lên về căn phòng nhỏ của riêng mình hồi chưa đi lấy chồng, và lại ngồi xuống đúng chiếc ghế xưa kia, đã nhiều lần mình ngồi lặng lẽ, rồi rĩ hàng giờ. Cô cảm thấy như chiếc ghế bành đang rồng hai cánh tay ra đón mình, như đón một người bạn cũ, tâm trí của vơ vẫn nhớ về tuần lễ vừa qua, nhớ về cuộc sống hồi còn con gái. Khi đã nhớ lại những kỷ niệm buồn bã mơ hồ qua, Amelia lại luôn than thở, vì điều hằng mong ước, một khi đạt được, không đem lại sự vui sướng, mà chỉ có sự đau khổ và hoài nghi. Đáng thương thay người thiếu nữ bé bỏng tội nghiệp và trong trắng Lan thang trơ trọi Giữa những đám người hỗn đồn Trong hội chợ phù hoa này Amelia ngồi đây ô yếm mường tượng lại hình ảnh giọt dơ Trước ngày cưới Cô đã từng quỳ xuống Mà thờ phụng hình ảnh con người ấy Cô có dám tự thú nhận rằng Con người thật ngoài cuộc đời Khác xa hình ảnh người thanh niên anh hùng Cô hằng phụng thờ trong mộng không? Chưa đâu Vì người đàn bà muốn thắng nổi tính kiêu hãnh và thói phù hoa của chính mình, để dám tự thú những điều như vậy, cần trải qua một thời gian dài, dài lắm, và phải đã bị đàn ông lừa dối nhiều lần. Lúc ấy, đôi mắt xanh sáng long lanh và nụ cười ma quái của Rebecca lại hiện ra, ám ảnh làm cho Amelia rùng mình. Cô ngồi lặng một lúc lâu, tâm trí băn khoanh nghĩ ngợi, dáng điệu thờ thẫn, y như cái ngày nào lúc chị hầu gái bước vào, trao cho cô lá thư của Roxer, ngỏ ý muốn nối lại mối duyên gần đất đoạn. Amelia nhìn chiếc giường nhỏ có trải đệm trắng, mấy ngày trước đây, chiếc giường ấy vẫn còn là của cô. Amelia thầm ước đêm nay lại được ngủ trên chiếc giường này. Rồi cũng như ngày xưa, sáng ra thức dậy, lại được thấy bà mẹ cúi xuống nhìn mình mỉm cười. Cô nghĩ đến chiếc linh cũ to tướng, phủ vải hoa sặc sỡ kê trong gian phòng sang trọng, mông men và tối tăm kia, đang chờ đợi mình trong tòa khách sạn đồ sộ, ở khu phố Cavendish mà ghê cả người. Ôi, chiếc giường bé nhỏ thân yêu, Đã biết bao đêm dài cô nhỏ những giọt nước mắt đầm đìa trên mặt gối Đã biết bao lần cô tuyệt vọng muốn cứ nằm trên giường như thế mà từ giã cõi đời Nhưng bây giờ ước vọng của cô đã thành sự thật rồi Người tình nhân cô yêu đến đau khổ chẳng đã trở thành của cô mãi mãi rồi sao Và bà mẹ hiền từ của cô cũng đã bao lần kiên nhẫn ô yếm quăn quẩn bên chiếc giường này săn sóc cho cô. Amelia lại bên chiếc giường quỳ xuống, tấm linh hồn e lệ, dịu dàng và thiết tha, nhưng đã bị dây vò ấy, hướng về Thượng Đế tìm nguồn an ủi, hướng về một sức mạnh mà phải nhận rằng, xưa kia ít khi người thiếu nữ ấy tìm đến. Cho đến nay, lòng tín ngữ của Amelia là tình yêu, Nhưng giờ đây trái tim buồn rầu đang ứa máu vì thất vọng kia Đã bắt đầu cảm thấy cần một nguồn an ủi khác rồi Chúng ta có quyền lắng nghe hoặc nhắc lại đây những lời của cầu nguyện không nhỉ Thưa các bạn, đó là những điều bí mật Vượt ra ngoài phạm vi của hội trợ phù hoa là cái thế giới của cuốn truyện này Điều có thể thấy được là, khi bữa tiệc trà đã dọn ra, người thiếu nữ trẻ măng của chúng ta bước xuống thang gác, vẽ mặt hớn hở hơn nhiều. Cô không còn băn khoăn than thở cho số phận của mình, cũng không nghĩ đến thái độ lành nhạt của gióc hoặc đôi mắt của Rebecca như vừa rồi nữa. Cô xuống nhà hôn cha mẹ, ríu rít nói chuyện với ông lão, và làm cho ông Sết Lê cảm thấy vui vẻ, khác hẳn mọi ngày cô ngồi vào cây dương cầm của đúc pin mua tặng, vừa đàn vừa hát những bài hát cũ kỹ mà ông già rất ưa nghe. Cô nhận xét trà pha rất ngon, lại khen cách mẹ bay mứt trong bát thủy tinh cực khéo. Vì quyết làm cho mọi người trong nhà vui vẻ, nên chính cô cũng thấy mình vui lây. Trở về khách sạn, Amelia nằm xuống chiếc linh cữu ngủ thiếp đi. Mãi tới lúc George đi xem hát về, cô mới thức dậy đón chồng với một nụ cười. Ngày hôm sau, George còn có những việc quan trọng hơn là việc đi xem ông Kinh đóng vai sai lúc. Vừa về đến London, anh ta đã viết thư ngay cho những luật sư của cha, tỏ ý muốn gặp mặt họ sớm hôm sau. Khi ở khách sạn, anh ta chơi Bia và đánh bài với đại úy Karole đã thua gần nhận túi. Trước khi lên đường ra nước ngoài, thế nào cũng phải lo lấy một vài món bù vào. Không có cách nào khác, anh ta đành khấu vào khoảng 2.000 đồng mà mấy ông thầy kiện được lệnh giao lại cho anh ta. dốc giờ tin chắc như đinh đóng cột rằng, chỉ sau một thời gian ngắn, thế nào ông bố cũng phải nghĩ lại. Phải, có một cậu con trai quý báu như anh ta, bậc cha mẹ nào đành tâm dần lâu cho được. George còn tính toán rằng, ví thử tài năng và giá trị của mình trong quá khứ không đủ khiến ông lão nguôi dần mà tha thứ, thì anh ta sẽ quyết tâm lập những chiến công thật hiển hách trong chiến dịch sắp xảy ra. Như vậy, hẳn ông lão phải hồi tâm nghĩ lại. Nhưng nếu ông cụ cứ khăng khăng một mực sắt đá thì sao? Dào ôi, cuộc đời đang rộng mở trước mặt ta, chẳng lẽ đánh bài với thiên hạ, Gióc Dơ cứ bị đen mãi sao? Vã lại, hiện giờ cứ biết, hãy còn hai nghìn đồng tiêu cái đã. Thế là Gióc lại thuê xe ngựa cho Amelia về thăm bà Sách Lê một lần nữa. Anh ta giao toàn quyền cho hai người liệu mà sắm sửa, không được thiếu thức gì, sao cho bà Gióc Dơ Bon có thể viễn du ra ngoại quốc, xứng đáng như một bậc mệnh phụ thời giờ cấp bách chỉ có chẳng một ngày để thu xếp việc này chẳng nói ta cũng rõ hai mẹ con bà xét lê bận rộn thế nào lần này bà xét lê lại được ngồi xe ngựa tiếu tít đi hết hàng lên dạ này đến cửa hiệu trang sức khác lúc ra về lại được các ông chủ hiệu và những người bán hàng xuân xoe theo tiễn rất lễ độ bà lão cảm thấy mình lại được là bà xét lê ngày xưa và lần đầu tiên kể từ khi lâm vào cảnh hoàn nạn, bà sung sướng thật sự. Chính Amelia cũng lấy việc được đi thăm các cửa hiệu, được nhìn ngắm, được mặc cả, được mua sắm những thức hàng đẹp mắt ấy là một việc làm thú vị. Đối với Amelia, tuân theo ý chồng là một điều hạnh phúc. Cô sắm một lô khá nhiều đồ dùng của phụ nữ, và tỏ ra rất có khiếu thẩm mỹ. Mấy bác bán hàng đều phải cung nhận như vậy Về cuộc chiến tranh sắp nổ ra Amelia chả cần chú ý lắm Bonaparte thì rõ ràng sẽ bị đè bẹp Có lẽ chẳng cần đánh cũng tan Ngày nào Tô Thủy ở Market cũng chật nít những hành khách đi Bricell và Genter Đàn ông cũng như đàn bà Toàn những người sang trọng lịch sự Người ta có cảm tưởng họ đi du lịch hơn là tham gia một cuộc chiến tranh. Báo chí ra sức mà giữ cờ tên phiêu lưu hẳn tín một cách không thương xót. Cái tên dân đảo cót sơ khốn nạn ấy mà dám đương đầu với quân đội đồng minh Âu Châu, dám chống lại thiên tài quân sự trang tuyệt của Wellington. Amelia coi khinh hắn như rơm rác. Con người hiền hậu dịu dàng ấy, thường suy nghĩ theo ý kiến của người xung quanh. Vì bản tính giản dị và phục tùng, cô không quen có thái độ của riêng mình. Tóm lại, Amelia và bà mẹ, chỉ những mua sắm mà bệnh túi bụi suốt một ngày trời. Cô rất sung sướng vì thấy mình, thắng lợi ngay trong bước đầu ra mắt giới thượng lưu của thành phố London. Trong khi ấy, xót xơ, mũ lệch về một bên đầu, hai khuỷu tay khuỳnh khuỳnh, Tiến về Pittsburgh, anh ta đường hoàng bước vào phòng làm việc của mấy ông luật sư, như thể mình là ông chúa mà đám thư ký mặt tay tái đang ngồi cạo giấy kia là nôn lệ cả. giờ gọi một người ra lệnh, đi báo ngay cho ông Hegel rằng, đại úy Upton đang đợi. Điều bộ anh ta hẹn khàng hung hăng, làm như cái lão luật sư dân thường kia, mặc dù có kiến thức gấp ba lần anh ta, Dầu hơn anh ta gấp 50 lần và có kinh nghiệm sống hơn anh ta gấp 1.000 lần Cũng phải lập tức xếp mọi việc làm anh lại để ra hầu tiếp ông đại úy ngay Giót dơ không nhận thấy bọn nhân viên trong phòng nhìn nhau mà cười tỏ ý chế nhạo Viên thư ký đầu bàn giấy liếc nhìn mấy bác thư ký tập sự Mấy bác thư ký tập sự gật gù với mấy người chạy giấy mặc quần áo chật nít rất điềm nhiên ngồi gõ gõ cái can vào chiếc ủng khinh khỉnh nhìn cái bọn người cùng khổ coi họ như rơm rác nhưng cái bọn cùng khổ này biết tổng mọi chuyện của anh chàng rồi tối tối ngồi uống bia với nhau trong quán rượu họ vẫn lôi chuyện xích mít giữa hai bố con anh ta ra kháo với đám thư ký làm việc tại những phòng vật tư khác ở thành phố london này đố có việc gì thoát khỏi tay mắt bọn luật sư và đám thư ký của họ. Bọn này soi mói biết hết mọi chuyện, và họ chỉ ngồi có một chỗ mà ngâm thống trị cả thành phố. Có lẽ khi bước chân vào phòng giấy của ông Hegel, George hy vọng thấy ông này được ủy quyền, trao cho mình lá thư hòa giải của cha. Cũng có lẽ anh ta làm ra cái vẻ lạnh lùng khinh khỉnh ấy, cốt để tỏ ra mình không cần gì mình đã quyết định rồi. Nhưng đáp lại thái độ hung hăng của George, viên luận sư tỏ ra thản nhiên, mặt cứ lạnh như tiền, làm cho cử chỉ khèn khèn của anh chàng trở thành lố bịch. Anh chàng đại úy bước vào, thấy ông Higer đang bệnh biết gì trên một tờ giấy. Lão nói, Mời ông ngồi chơi đợi một lát, tôi sẽ tiếp ông ngay. Phiền ông Bo mang sổ chi lại đầy hộ, Đoàn lão lại cúi xuống Hí hoáy viết tiếp Ông pô đi lấy sổ chi tiền mang lại Lão tính tiền chiếc khấu Của số 2.000 đồng Rồi hỏi xem đại úy Út Bon Muốn rút món này ra bằng ngân phiếu Hay muốn chuyển khoản Để mua tính phiếu Lão thả nhiên tiếp Hiện vắng mặt một người làm chứng Trong chúc thư của bà Út Bon đã quá cố Nhưng khách hàng của tôi Muốn thanh toán công việc Càng sớm càng tốt Nên bằng lòng thỏa mãn yêu cầu của ông ngay Viên đại úy bực mình lắm đáp Ôm cho tôi một tờ ngân phiếu Thấy lão lịch sư ghi rõ cả số tiền lẻ Giọt nói ngay Vứt quách chỗ xu hào lẻ ấy đi Không cần Thấy cử chỉ hao hùng của mình Làm cho lão thầy kiện già ngượng đỏ mặt Giọt rơ khoái trí lắm Anh ta đút tấm ngân phiếu vào túi Hiên ngang bước ra khỏi phòng giấy, ông Higer bảo ông Bô: "Chỉ hai năm nữa thằng này sẽ vào nhà đá. Ngài xem liệu cụ Út Bon có nghĩ lại không?" Ông Higer đáp: "Có họa khi nào chơi sụp." Viên thư ký nói: "Anh chàng này là tay bán rời không cần văn tự, mới cưới vợ được một tuần lễ đấy. Thế mà tôi đã gặp anh ta cùng mấy tay sĩ quan khác." bầu lít của đào High Flyer mà đưa lên xe của Ả sau buổi diễn kịch rồi. Sau đó, hai thầy trò xét đến hồ sơ của một thân chủ khác. Họ không buồn nhớ tới George ban nữa. Tờ ngân phiếu thuộc về tài khoản lưu ký tại Ngân hàng Hơn Cơ và Block tại phố Lompa. George đến ngay nhà ngân hàng này để lấy tiền. Lúc anh ta bước vào Frederick Block, Đang cúi bộ mặt vàng ê xuống một cuốn sổ kết xù, bên cạnh một bác thư ký lặng lẽ ngồi túc trực. Trông thấy viên đại úy, bộ mạch vàng khe của blog bỗng đổi sang một thứ màu khủng khiếp hơn lại. Anh ta vội lối vào gian phòng khách phía trong, điệu bộ nam như kẻ có tội. Giọt giờ đang bệnh hầu hấu nhìn món tiền, vì chưa bao giờ anh ta được cầm một lúc số tiền lớn như vậy cũng không kịp để ý đến sắc mặt hoặc sự lẩn tránh của cái anh chàng thi ma đang theo đuổi em gái mình kia tối hôm ấy fridberlup đem chuyện joker rút tiền ra kể lại với ông utban anh ta nói anh ấy coi bộ đường hoàng lắm rút ngày một lúc cá số tiền không để lại một xu anh tiêu bừa bãi như anh ấy thì hai nghìn bạc liệu được mấy bữa ông utban văng tục rầm lên bảo rằng ông đế cần quan tâm đến chuyện rót dơ ăn tiêu thế nào và bao giờ thì hết tiền. Hồi này, ngày nào Fred cũng đến khu phố rớt sen ăn bữa tối. Về phần rót dơ, anh ta rất hài lòng về công việc của mình hôm ấy. Anh ta cấp tốc sửa soạn hành lý, và ký ngân phiếu thanh toán tiền hàng Amelia vừa sắm sữa, hào phóng như một ông hoàng. Chương 27 Amelia đi theo trung đoàn của chồng. Khi cỗ xe ngựa lịch sử của Joe chạy đến đỗ tại cổng khách sạn ở Chatham, thì người đầu tiên Amelia gặp lại, chính là anh chàng đại úy Dupin quen thuộc. Anh ta vừa đi bắt bộ có đến một tiếng đồng hồ ngoài phố để chờ các bạn. Trung viên đại úy rõ ra vẻ con nhà võ với quân phục đính lon vàng chóe, thách lưng đỏ cây kiếm đeo lúng lẳng bên sườn. Joe hết sức kiêu hẳn vì được quen một người như vậy. Anh chàng dân thường to béo, lên tiếng chào đút pin một cách thân mật đặc biệt, khác hẳn cách anh ta vẫn đối xử với người bạn này hồi ở Brighton và phố Bon Cùng đi với viên đại úy, có anh chàng sĩ quan cầm cờ Stubborn. Nom thấy chiếc xe ngựa tiến đến gần khách sạn. Anh chàng này kêu lên. Trời ơi, người đâu mà xinh tuyệt. Tỏ ý rất phục Út Bon là tay biết chọn vợ. Thật thế, với tấm áo cưới có đỉnh đăng tên hồng, đôi má ửng đỏ lên vì cuộc hành trình vừa qua, nòm Amelia thật tươi tánh và xinh đẹp, hoàn toàn xứng đáng với lời ca tụng của viên sĩ quan cầm cờ. Thấy sư bên khen Amelia, đút biên tỏ vẻ băng lòng lắm, Anh chàng sĩ quan cầm cờ tiến lên, đỡ người thiếu nữ xuống xe, nhận ra ngay một bàn tay xinh xinh nhỏ nhánh đón lấy tay mình, và một bàn chân cũng xinh xinh nhỏ nhánh đáng yêu làm sao, đặt xuống bật cửa xe. Anh ta bỗng lúng túng, mặt đỏ lên, cúi rạp xuống chào một cách thật lịch sự. Nhìn thấy phù hiệu của trung đoàn theo trên mũ sơ tấp bên, Amelia cũng miệng cười rất tươi, cúi chào trả lại, làm cho viên sĩ quan trẻ tuổi gần như chết đứng. Từ hôm ấy trở đi, Dubin đối với Stubborn rất có cảm tình, những buổi hai người cùng đi dạo hoặc đi chơi nhà nhau. Dubin thường khéo khuyến khích anh chàng nói chuyện về Amelia và trong đám sĩ quan trẻ tuổi của trung đoàn, cái việc tán dương và thờ phùng bà Út bon bỗng trở thành một cái mốt. Những cử chỉ giản dị, tự nhiên, điều bộ khiêm tốn và thân mật của Amelia đã chinh phục được tâm hồn tất cả mọi người. Xưa nay, George vẫn nổi tiếng trong trung đoàn, bây giờ lại càng được anh em kính phục vì tấm lòng cao thượng, dám cưới một cô vợ nghèo không cổ hồi môn và vì con mắt tinh đời, khéo kén được người vợ, sao mà xinh đẹp dịu dàng như vậy. Bước chân vào phòng khách được sửa soạn sẵn để chờ đón các nhà du khách, Amelia ngạc nhiên nhìn thấy trên bàn có một lá thư đề gửi cho bà đại úy Út Bon. Lá thư viết trên mảnh giấy màu hồng hình tam giác, có đóng một con dấu hình con chim bồ câu ngầm cành lá ô liu, Ngoài bì gánh nhiều dấu xi màu xanh nhạt Chữ viết to nhưng nét không khỏe Rõ ra chữ đàn bà Gióc dơ cười bảo vợ Thư của bà Bicky Oda ấy Nôm con dấu cũng biết ngay Quả thật đó là thư của bà thiếu tá Odao Bà này mời Amelia ngay tối hôm ấy Đến dự một buổi họp mặt thân mật Do bà tổ chức Gióc bảo vợ Em nên đến dự, em sẽ nhân dịp làm quen với mọi người trong trung đoàn Bởi vì ông Odao chỉ huy trung đoàn Nhưng chính bà Pekky lại chỉ huy ông Odao Nhưng hai vợ chồng vừa mới kịp đọc xong lá thư Thì cửa phòng bỗng mở toan Một người đàn bà to béo, tươi tỉnh Bần bộ áo đi ngựa bước vào Theo sau là hai viên sĩ quan trong trung đoàn của UBON Gớm Tôi không sao nén lòng chờ đợi tới giờ bữa tiệc trà buổi chiều được. Ông giấc dơ thân mến ơi, giới thiệu tôi với bà nhà ta đi. Rất hạnh hạnh được biết bà và được giới thiệu nhà tôi là Thiếu Tá Ô đau với bà. Người đàn bà vừa nói, vừa thân mật nắm chặt lấy tay Amelia. Cô thiếu nữ biết ngay đấy chính là bà Thiếu Tá, người đã bị chồng mình nhiều lần đem ra làm trò cười. Bà này lại vui vẻ tiếp Hẳn bà đã nhiều lần được nghe ông nhà ta kể chuyện với tôi chứ Ông thiếu tá chồng bà sen vào Nhất định bà đã nghe kể chuyện nhiều lần rồi Amelia mỉm cười đáp Quả có thế Bà ô lại nói Chắc ông gióc giờ ít nói tốt cho tôi phải không Ông ấy thật đến tôi Ông chồng bà ta làm bộ lấu lĩnh xen vào Điều ấy thì khỏi phải bàn Rozơ cười xòa, bà Odau quất roi ngựa đen đét một cái, ngụ ý ra lệnh cho ông chồng đừng bếp xếp nữa. Rồi bà yêu cầu Rozơ giới thiệu mình với bà đại úy theo đúng thủ tục của khoa xã giao. Rozơ trình trọng lên tiếng, xin giới thiệu với mình đây là người bạn rất tốt, rất quý báu của tôi, bà Aurelia Margarita, còn gọi là bà Peggy viên thiếu tá lạy chêm vào lạy chúa ông nói đúng quá đi mất còn gọi là bà picky tức missen oda thiếu tá phu nhân lên ái của tôn ông glen marloni quận kinda bà thiếu tá điềm nhiên tiếp theo rất kiêu hẳn, và tại quảng trường marian dublin ông thiếu tá chồng bà cũng thì thầm đúng lắm tại quảng trường marian bà vợ lại nói chính tại đó xưa kia ông đã lăn lội theo đuổi tôi mãi phải không ông thiếu tá yêu quý ông thiếu tá gật đầu công nhận như ông quen công nhận bất cứ điều gì vợ nói trước công chúng thiếu tá ôn đã từng phục vụ đức hoàng đế tại khắp mọi nơi trên mặt trái đất này mỗi bậc than danh vọng của ông được đánh dấu bởi những chiến công trên cả sự oanh liệt tuy vậy Ông ta lại là người khiêm tốn, ít nói và hiền lành nhất đời. Đối với bà vợ, ông ta ngoan ngoãn vâng lời như một thằng nhỏ. Ngồi ăn với các sĩ quan trong quán ăn nhà binh, ông không nói mấy, cứ ra sức mà núp rượu. Rượu say bí tỉ rồi, ông mới lặng lẽ chuyện choàng lần về trại. Khi ông lên tiếng, ấy chỉ là để tán thành ý kiến của hết thảy mọi người về bất cứ vấn đề gì. Cứ thế, cuộc đời ông trôi qua một cách hết sức thoải mái, dễ chịu. Bầu trời nóng bức xứ Ấn Độ không hề khiến ông ta bảnh tính bao giờ. Cũng như đối với ông, bệnh sốt rét vàng da đành chịu khoanh tay bất lực. Ông tín ra trình địa với thái độ hoàn toàn bên thản y như lúc ngồi vào bàn ăn. Món thịt ngựa hay món súp baba ba, đối với ông đều đáng thưởng thức như nhau. Ông còn bà cụ thân sinh đã già là cụ O'Dowd ở O'Dowdstaow. Từ nhỏ chưa bao giờ ông trái lời mẹ, trừ việc ông trốn nhà xin tòng ngủ, và việc ông quyết nhất định cưới bằng được cái bà Bessie Maloney ghê gớm này làm vợ. Bà Bessie có 5 chị em cả thảy, trong số 11 người con vừa trai vừa gái thuộc gia đình quý tộc Glen Maloney. Ông O'Dowd đối với bà thuộc hàng anh họ, nhưng về bên họ ngoại, thành ra không có cái hình hạnh vô song là được mang dòng máu của gia đình Maloney trong người, dòng máu mà bà Becky in trí rằng cao quý nhất thế giới. Bà đã đi Dublin chơi 9 lần, lại đã hai lần đi Cheltenham và Pat mà không tìm được người xứng đáng trao duyên gửi phần. Cho đến năm đã gần 33 cái xuân xanh, bà bèn ra lệnh cho ông anh họ làm mất phải cưới mình làm vợ. Ông anh họ thật thà vâng lệnh đưa bà sang Tây Ấn để bà chủ tòa những cuộc họp mặt của các vợ sĩ quan trong trung đoàn, vì ông vừa được đến chỉ huy đơn vị này. Chỉ sau nửa giờ ngồi chơi với Amelia cũng như ngồi chơi với bất cứ người nào khác, Bà Oda đã đem ra thế nhà mình ra khoe với người bạn mới thật canh kẽ. Bà vui vẻ nói, Bà bạn thân mến à, trước kia tôi vẫn có ý muốn được coi ông xúc là người trong nhà đấy. Cô Glovina em gái nhà tôi mà làm bạn với ông ấy thì đẹp đôi quá. Nhưng cô chuyện đã qua, chả nên nhắc lại làm gì. Bây giờ bà đã kết bạn trăm năm với ông ấy, tôi quyết định sẽ coi bà như em gái. Tôi sẽ coi bà như một người trong gia đình, nói có chúa trời chứng giám, bà có bộ mặt xinh đẹp đáng yêu lắm, chắc chắn chúng mình sẽ thân nhau ngay. Gia đình chúng tôi có thêm một người nữa. Đúng lắm, sẽ có thêm một người nữa. Ông Odao sen vào tỏ ý tán thành, Amelia cũng cảm thấy sung sướng và biết ơn, vì đột nhiên được tiếp xúc ngay với nhiều người sẵn có cảm tình với mình như vậy bà vợ ông Thiếu Tá lại nói, Chúng tôi ở đây đều là người tốt, bà sẽ thấy khắp quân đội không có đơn vị nào anh em đoàn kết một lòng với nhau như ở đây, và cũng không đâu có một câu lạc bộ nào thú vị bằng. Không ai gây sự cãi nhau bao giờ, không hề có chuyện bôi nhọ nói xấu nhau, chúng tôi quý nhau lắm cơ. Rốt rơ cười đáp, Thí dụ như bà Marzenich chẳng hạn, nhỉ? Bà đại úy Mazin và tôi đã làm lành với nhau rồi, tuy rằng cách bà ấy đối xử với tôi, có thể sẽ khiến tôi tóc bạc trắng đi vì phiền muộn mà chết. Ông Thiếu Tá vội kêu lên, Ấy chớ, thế thì hỏng hết bộ tóc huyền của bà, hoài của. Thôi, im đi ông mít, ông ngớ ngẩn lắm. Bà Út Bon thân mến ạ, cái bọn các ông chồng vẫn không chừa thói, cứ hay dúng mồm vào. Tôi vẫn bảo ông mít nhà tôi luôn luôn rằng Đừng có bao giờ mở mồm ra làm gì Trừ trường hợp phải chỉ huy lính Hoặc để núp rượu ăn thịt thì không kể Lúc nào chị em mình ngồi riêng với nhau Tôi sẽ kể cho bà nghe mọi chuyện trong trung đoàn Để bà biết mà liệu giữ gìn Bây giờ bà hãy giới thiệu tôi với ông anh trai của bà đi Ông ấy trông thật bề về lịch sự Làm cho tôi nhớ đến ông anh họ của tôi là Dan Maloney quá Bà biết không, tức là thuộc chi họ Malony Balimlony ấy mà Chị dâu tôi là Ophelia Scully Hidetau Là em họ của bác tước Bonduli đấy Thưa ông Sách Lê, vô cùng hân hạnh được làm quen với ông Chắc ông vui lòng đến dùng cơm tại quán ăn nhà bên chúng tôi hôm nay Ông Mích, chớ quên lời căn dặn của ông bác sĩ nhé Hôm nay xin ông uống in ít thôi cho tôi nhờ Vinh Thiếu Tá đáp, mình à, hôm nay là bữa tiệc trung đoàn 150 tổ chức thế chúng ta đấy, nhưng bảo họ viết giấy mời ông Sết Lê cũng tiện thôi. Simpen, đi hộ ngay. Đây là thiếu ý Simpen, sĩ quan cầm cờ trong trung đoàn chúng tôi, khi nãy quên chưa giới thiệu với bà. Chạy ngay hộ sang tìm trung tá, ta nói rằng, bà Thiếu Tá ô gửi lời chào nhé và báo rằng đại úy Upton có ông anh vợ đến chơi sẽ đến thăm câu lạc bộ của trung đoàn 150 lúc 5 giờ đúng. Bây giờ thì hai chị em mình ta cùng ăn với nhau một chút gì cho vui chứ. Bà Oda chưa nói dứt câu đã thấy thiếu úy Simpson nhảy bố xuống thang gác đi thi hành lệnh trên rồi. Đại úy Upton nói: Sự phục tùng là linh hồn của quân đội em ạ. Trong khi bà Ô Đao ở đây trò chuyện cho mình vui, chúng tôi phải đi lo nhiệm vụ. Đoàn hai viên đại úy, mỗi người khoác một cánh tay ôm Thiếu Tá, vừa lôi ông ta ra ngoài, vừa nhìn qua sau đầu ông ta mà cười với nhau. Được ngồi một mình với người bạn mới, bà Ô Đao bắt đầu rút ra đủ các thứ chuyện con cà, con kê, làm cho cô Thiếu Nữ đáng thương của chúng ta cứ rối cả óc lên, không sao chịu nổi. Bà kể cho Amelia nghe hàng trăm thứ chuyện liên quan đến cái gia đình đông đúc của bà, mà từ nay, người thiếu phụ trẻ tuổi đang ngơ ngác kia, có hân hành được coi là người nhà. Bà Tốt, vợ ông đại tá, đã chết ở Jamaica rồi. Bà mắc bệnh suốt rét vàng da, lại đèo thêm chứng đau tim. Cái ông đại tá đã già mà còn chơi trống bỏi, đầu hói, sọ dơ ra như gáo dừa Mà còn chấp chới một cô bé người lai thổ dân Bà Magenis tuy có thiếu giáo dục thật nhưng cũng là người tốt Đáng tiếc là có cái lối mồm loa mép dãi Giá đánh bài với mẹ thì cũng bịp chứ chẳng tha Còn bà đại uyết cớ thì mới nghe nói đến chuyện chơi bài là cứ ngước mãi đôi mắt tôm rồng lên ra vẻ sợ hãi lắm Xưa kia, ông cụ thân sinh ra tôi, vốn ngoan đạo, rất chăm chỉ đi lễ nhà thờ, và chú tôi là ông Dean Maloney, một vị giám mục hẳn hoi, đêm nào cũng đánh bài với nhau để giải trí, có sao đâu. Bà Udao lại tiếp. Nhưng mấy bà ấy không đi theo trung đoàn đâu, bà Majenic còn bận ở nhà giúp việc bà mẹ, hình như làm nghề bán lẻ khoai và than ở Islington Town gần London thì phải. Thế mà lúc nào cũng thấy bà ta khoác lác rằng ông cụ thân sinh kinh doanh nghề tàu biển, hễ thấy tàu nào chạy trên sông cũng lôi chúng tôi ra chỉ cho xem bằng được. Bà cớp và lũ con ở lại khu phố Bethesda để được luôn luôn gần quỹ đức cha linh hồn là mục sư Ramson. Hoàn cảnh bà Bernie cũng đáng chú ý lắm, nói cho đúng thì bao giờ cảnh bà ấy cũng thế, chả là bà ta đã đẻ cho ông trung ý Bernie tới bảy đứa con mà. Vợ thiếu tá Pusky cũng mới đến đây, trước bà có 2 tháng thôi. Bà ta cãi nhau với Tom Pusky đến hàng chục lần rồi, cô ô lên khắp cả trại lính. Họ kể chuyện rằng, hai vợ chồng nhà này quăng cả bát đĩa lên đầu nhau. Tom bị xưng tím một bên mắt, nhất định giấu không chịu nói vì sao. Có lẽ bà vợ sắp bỏ về với mẹ, đâu như mở một nhà chứa trọ cho các thiếu nữ ở ri thì phải. Thế thì bỏ nhà đi lấy chồng làm gì cho khổ? À, mà bà đã theo học ở trường nào đấy nhỉ? Tôi đã từng được thụ hưởng giáo dục tại trường Flanaham ở Elysut Grover gần Dublin. Học phí đắt vô kể, nhưng được cái có một bà hầu tước dạy chúng tôi nói tiếng Pháp hết dòng Paris, lại có cả một vị trung tướng trong quân đội Pháp đã về hưu dạy chúng tôi tập thể dục. Amelia không sao hết bỡ ngỡ vì đột nhiên thấy mình trở thành một người trong cái gia đình kê quái này tức là cái gia đình có bà ôao là chị cả đến giờ uống nước trà buổi chiều cô được giới thiệu với các phụ nữ khác vì cô e lệ đáng yêu lại không đẹp một cách lộng lẫy nên họ đối với cô ra chiều cũng có cảm tình cho tới lúc các sĩ quan trong trung đoàn 150 đến thấy người nào cũng có vẻ chú ý tới Amelia mấy người chị em của cô dĩ nhiên mới bắt đầu moi ra đủ mọi thứ khuyết điểm bà Marzenit bảo với bà Bernie tôi hy vọng rằng từ nay trở đi Upton sẽ tu tỉnh lại ví thử một tay bán rời không văn tự có thể hối cải mà thành được người chồng tốt thì bà này cũng có phúc đấy bà O'Dowd thì thầm với bà Putty như vậy Bà Buki vừa bị Amelia cướp mất địa vị cô vợ mới nhất trong trung đoàn, cũng đang căm giận kẻ thoáng đoạt Bà Kurt, học trò của ngài Ramson, bèn ra cho Amelia vài câu hỏi thuộc về nguyên tắc đạo lý, để xem cô có thông giáo lý không? Có phải là tín đồ gia tô giáo thực sự không? Thấy người thiếu nữ đáp lại bằng những lời lẽ đơn giản, bà này cho rằng Amelia còn đang chìm trong bóng tối dày đặc. Bèn đưa tặng mấy cuốn sách đạo rẻ tiền, trong có vẽ tranh minh họa. Đại khái là cuốn Sa mạc gió hú. Người đàn bà giật thuê ở Quang Sư Cây lưỡi lê cừ khôi nhất trong quân đội Anh quốc mong cho bạn được ơn trên xoay thấu trước khi đi ngủ. Bà Kết yêu cầu Amelia ngay đêm ấy nên đọc cho xong mấy cuốn sách rồi hãy lên giường nằm. Riêng bọn đàn ông vốn là những người tốt bụng, cứ xuống xít xung quanh cô vợ xinh đẹp của bạn, dở hết vẻ hào hoa của con nhà võ ra, để tỏ lòng ngưỡng mộ. Hôm ấy, Amelia cũng gọi được là thắng lợi Trong lòng phấn khởi, đôi mắt sáng ngời lên. Gióc dơ thấy vợ được chú ý cũng tỏ vẻ tự hào, vì Amelia khéo đáp lại những sự săn sóc và những lời chúc tụng của các bạn. Cô rất tươi tỉnh và duyên dáng, tuy cử chỉ có phần mộc mạc và hơi e lệ một chút. Còn Gióc dơ trong bộ quân phục, ôi chao, trong phòng đố ai non điển trai bằng anh ta. Amelia cảm thấy chồng đang ưu yếm nhìn mình, mặt cô sáng ngời lên, sung sướng vì tình yêu của chồng. Cô tự nhủ thầm quyết định thế này. Mình sẽ tiếp đại bạn bè của anh ấy chua đáo, mình sẽ quý hết thảy người nào quý anh ấy, mình sẽ hết sức vui vẻ để làm cho anh ấy vừa lòng. Tóm lại, Trung đoàn đã đón nhận Amelia rất nhiệt tình. Các đại úy đều đông tình, các Trung úy đều hoan nghênh và các thiếu ý thì đều bị thu mất hồn. Ông già lơ thầy thuốc nhà binh chêm vào vài câu khôi hài. Những câu khôi hài có vẻ lính tráng quá, không tiện nhắc lại ở đây. Các cơn, phụ tá quân y đã từng tòng học tại Edinburgh Đại học Đường, ra điều muốn sát hạch cô về khoa văn chương, bèn dẫn ra ba câu thơ tiếng Pháp tủ nhất của mình để thử tài. Viên thiếu úy trẻ tuổi bên cứ đi hết người này đến người khác mà thì thầm. lạy chúa, con người quả là xinh đẹp nhỉ. Anh chàng cứ ngây người ra mà ngắm Amelia, cho tới lúc rượu mang ra mới thôi. Riêng đại úy Dubin, suốt buổi tối hôm ấy, anh ta không nói chuyện nhiều với Amelia. Dubin cùng với đại úy Boxter thuộc Trung đoàn 150, đưa dô trở về khách sạn dô say bí tỉ. Câu chuyện sanh hổ, do mang ra kể rất có kết quả ở quán ăn nhà binh, cũng như trong buổi tiếp tân do bà ô đao chủ tòa, với chiếc khăn to tướng trên đầu, có đính lông một con chim thủy hồng. Giao ông ủy viên tài phán cho người hầu xong, đốt binh đi quanh quẩn, rồi đến hút thuốc lá ở ngoài cửa khách sạn. Trong khi ấy, giốc dơ choàng khăn san cho vợ cẩn thận, rồi từ biệt bà Ô Đào đưa vợ về. Sau khi đã bắt tay khắp mặt đám sĩ quan trẻ tuổi, họ theo ra tầng ngoài cửa để tiễn. Xe ngựa chuyển bánh, họ còn đồng thanh reo to lên để chào. Về đến khách sạn, Amelia bước xuống xe, trao bàn tay xinh xinh cho Dubin, mỉm cười và trách anh ta sau suốt buổi tối hôm ấy chẳng thèm để ý đến mình chút nào. Sau khi khách sạn đã đóng cửa, hàng phố cũng đã tắt đèn đi ngủ cả. Dubin vẫn còn đứng hút thuốc lá, theo dõi ánh đèn tắt đi trong phòng khách của George, rồi lại sáng lên trong gian phòng ngủ kề ngay bên cạnh. Lúc anh ta trở về chỗ mình ở, trời đã gần sáng, trên mặt sông đã nghe tiếng ôn ào vặn lại từ những chiếc tàu thủy. Những chiếc tàu này đang lấy khách và chết hàng, để sửa soạn xuôi dòng sông thêm. Chương 28. Amelia Sang Bỉ Trung đoàn cùng các sĩ quan sẽ được chuyển vận bằng tàu bể do chính phủ hoàng gia cung cấp đặc biệt. Hai ngày sau bữa tiệc trà tổ chức ở nhà bà Oda, đoàn tàu từ từ tiến theo dòng sông đi Uten. Giữa những tiếng hoan hô sôi nổi từ những chiếc tàu của công ty Đông Ấn và của những binh sĩ đứng trên bờ sông, dàn quân nhạc cử bài, thượng đế phù hộ cho nhà vua vang lên. Các sĩ quan vừa hò reo cổ vũ, vừa dơ cao mũ vẫy trào. Quần chúng cũng hoan hô nhiệt liệt. Chàng dô phong tình, sẵn sàng lĩnh nhiệm vụ theo hộ vệ cô em gái và bà vợ viên thiếu tá. Mớ hòm xiễng to kiếp xù của bà này, cùng với tấm khăn bịt đầu có đính chiếc lông chim nổi danh, cũng được chuyển đi cùng với đồ quân dụng của trung đoàn. Hai nữ nhân vật của chúng ta không có hành lý công kền, đi rất thoải mái đến Ramsgate. Từ đó, họ đến Út trên một con tàu khác. Bây giờ, bắt đầu một đoạn đời mới của show. Có rất nhiều sự kiện xảy ra, đủ cung cấp đề tài cho anh chàng kể chuyện trong hàng chục năm sau. Ngay cả chuyện săn hổ cũng bị xếp xó vì Joe còn bận kể biết bao nhiêu chuyện ly kỳ hấp dẫn về chiến dịch quắc tác lô vĩ đại. Ngay buổi, anh chàng nhận đi hộ vệ cho cô em gái ra nước ngoài, người ta bắt đầu thấy Joe thôi không cào rô nữa. Ở Chatham, anh ta theo dõi rất chăm chú mọi cuộc duyệt binh và tập tành của đơn vị. Anh ta lại lắng nghe kỹ càng mọi câu chuyện giữa các anh em sĩ quan, Sau này thỉnh thoảng Zhou vẫn còn gọi họ như vậy và cố thuộc lòng những danh từ quân sự càng nhiều càng hay. Trong những cuộc nghiên cứu ấy, bà Odao đã giúp đỡ anh ta rất nhiều. Cuối cùng, khi họ bước lên chiếc tàu thủy Đóa Hồng Sinh để đến đích, thì Zhou xuất hiện với tấm áo có đính khuy hoa theo lối nhà bên mặc quần trắng và đội một chiếc mũ lưỡi trai có lon vàng sáng chói. Anh ta lại cho đem theo cả chiếc xe lên tàu. Gặp hành khách nào trên tàu, anh ta cũng kín đáo cho biết rằng, mình đang đi theo đội quân của quận công Wellington. Thiên hạ yên trí, anh ta là một nhân vật quan trọng, một đặc phái viên nào đó, hoặc ít nhất, cũng phải là một tín xứ của chính phủ cuộc hành trình qua mạch bể làm cho anh ta vô cùng khổ sở. Hai người đàn bà cũng mệt mỏi không kém. Nhưng lúc con tàu đến Ustene, Amelia như người được sống lại. Vì thấy chiếc hải thuyền chở trung đoàn của chồng cập bến gần như cùng một lúc với chiếc đóa hồng sinh. Rồi về khách sạn trước, người mệt rã rời. Đại úy Dobbin đi kèm hai người đàn bà. Sau đó, trông non việc chuyển chiếc xe cùng đồ đạc của Jo đem vào phòng thuế quan. Lúc này, Dô không có ai theo hầu, vì tên người nhà của Út Bon và thằng hầu béo phị của Jo đã âm mưu với nhau ở Cha Tham, dứt khoát không chịu vượt biển. Cục phiến loạn hết sức đột ngột xảy ra, đúng vào ngày cuối cùng trước khi lên đường, làm cho Jo sách lê lo sốt vó suýt nữa thì quyết định bỏ dỡ cuộc hành trình, nhưng bị đại úy Đốc diễu dĩu cợt. Theo lời Joe thì Đốc hiếu sự không thể tả được, anh chàng lại đi vậy. Vã lại, bộ râu của anh ta đã rậm rồi, cuối cùng Joe lên tàu. Thiếu những người hầu béo tốt kiểu cắt, chỉ biết nói tiếng Anh như ở London. Đốc Bình đã tìm cho Joe và hai người đàn bà cùng đi, một thằng hầu bé nhỏ, người Bỉ, da đen đen. Không biết nó nói thứ tiếng gì, nhưng có điệu bộ nhanh nhỏ tháo vát. Lúc nào nó cũng khéo gọi tôn ông Sách Lê, một điều bấm quan lớn, hai điều bấm quan lớn. Thành ra cũng được vị quý khách mau có cảm tình. Bây giờ, Út Tên đã thay đổi nhiều rồi. Trong số những người anh qua đó du lịch không còn mấy người có vẻ là những vị vương công hoặc biết cư xử như những người thuộc dòng dõi quý tộc nước Anh như xưa. Hầu hết, họ đều ăn mặc tồi tàn, chơi bi a, nốt rượu bí tỉ, bê tha cờ bạc, và ưa la cà quanh những tấm bàn nhờn mỡ ở các quán ăn. Lên trên đã ấn định rằng, mọi quân nhân trong đội quân của quận công Wellington, mua gì đều phải trả tiền đó là tác phong thích hợp nhất trong sự giao thiệp với một dân tộc toàn những người buôn bán một xứ sở chuộng thương mại như thế mà được tiếp đón một đội quân khách hàng song phẳng thì thật là đại Hồng Phúc cái đất nước được đội quân ta đến che chở chẳng có tí gì là quân sự hết Trải qua một thời gian dài trong lịch sử, họ vẫn nhường cho người nước khác đánh nhau hộ trên đất nước họ. Khi tới quan sát tại trận địa của chiến dịch Waterloo, kẻ viết chuyện này có hỏi bác xã Ích trông vàm vỡ, có vẻ là một cựu chiến binh. Xem bác ta có tham dự trận đánh ấy không? Bác ta đáp, cũng không tồi lắm có lẽ không một người Pháp nào muốn nói câu đó, cũng như muốn có tình cảm đó của bác ta. Trái lại, anh chàng bồi ngựa đi theo xe chúng tôi. Trước kia là một tử tước, con trai một viên tướng trong quân đội thời đế chế bị phá sản. Hắn ta chịu ngựa tay nhận một ngụm bia đáng giá một xu mà uống. Ồ, cũng là một bài học hay vậy. Cái xứ sở giàu có phong lưu ấy, chưa bao giờ có vẻ thịnh vượng như hồi đầu mùa hạ năm 1815. Những bộ quân phục màu đỏ của chúng ta làm cho bộ mặt của những cánh đồng xanh rì và những thành phố lặng lẽ tươi tỉnh hạnh lên. Từng đoàn xe ngựa lồng lẫy của người Anh, chen chúc nhau trên những đường phố thênh thang và những chiếc tàu thủy nhỏ trườn dọc theo những cánh đồng cỏ mỡ màng cùng những làng xóm cũ kỹ lạ mắt và những lô đài cổ kính ẩn giữa những bụi cây cổ thụ trên tàu chật đích toàn những hành khách phong lưu người anh hồi ấy những người lính trên uống rượu ở tiểu quán trong làng trả tiền rất sòng phẳng anh lính donan người xứ sơ cốt chú quán trong những trại ở Bỉ đã đưa đưa cái nôi cho em bé ngủ, trong khi Jean và Janet còn bận chuyển rơm ngoài đồng về nhà. Các họa sĩ của chúng ta, ai yêu những đề tài quân sự, hãy nhân cảnh đó mà dựng ngay một bức tranh để minh họa cho các người Anh tham chiến đứng đánh như thế nào. Quân sĩ người nào trông cũng chính tề, hiền lành như trong một cuộc duyệt binh ở quảng trường Heide Trong khi ấy, Napoleon nấp sau những dãy pháo đài ở biên giới, đang sửa soạn một cuộc tấn công, xô đẩy những con người hiền lành ấy vào trong máu lửa, và giết chết khá nhiều người trong bọn họ. Nhân dân Anh, ai cũng truyệt để tin tưởng vào vị tướng lĩnh chỉ huy quân Công Wilmington, Được toàn thể nước Anh hoàn toàn tín nhiệm, không kém gì người Pháp đã say xưa tôn sùng Napoleon một thời. Việc chuẩn bị tự vệ tỏ ra hoàn toàn chu đáo. Khi lâm sự, lực lượng tiếp viện hùng hầu lại sẵn sàng can thiệp kịp thời, cho nên không ai nghĩ đến chuyện nguy hiểm. Và những vị khách du lịch của chúng ta, trong số đó có hai người thụ phái yếu, bản tính nước nhát đều cảm thấy thoải mái, yên tâm như mọi du khách người Anh khác. Trung đoàn có những viên sĩ quan quen thuộc của chúng ta phục vụ, đã dùng những tàu thủy đi sông để chuyển quân đến Bruiser và Genter, rồi từ đó đi đường bộ tới Bruisen. Joe vẫn đi kèm hai người đàn bà trên tàu thủy của nhà nước, loại tàu rất sang trọng, đầy đủ tiện nghi người nào đã từng đi du lịch xứ Flanders không ai quên được. Những chiếc tàu này đi chậm, nhưng về khoản cung cấp ăn uống thì tuyệt. Có một giai thoại rằng, một du khách người Anh định đến thăm nước Bỉ trong một tuần, đã đi trên một chiếc tàu loại này. Ông ta khoái việc phục vụ trên tàu quá, đến nỗi cứ ở lì trên tàu mà đi đi lại lại từ Bruiser đến Genter mãi cho tới khi người ta phát minh ra xe hỏa. Khi đó, sau cuộc hành trình cuối cùng, ông ta nhảy xuống sông tự vẫn. Joe sẽ không chết như vậy, anh ta chỉ ăn tiêu thật sang trọng. Bà Odao cứ góp ý kiến mãi rằng, nếu có thêm cô em chồng bà là Glovina cùng đi, thì hạnh phúc của Joe thật là hoàn toàn. Suốt ngày, anh ta ngồi trên bon tàu để uống rượu bia sứ Fleming, để hò hết, sai bảo thằng hầu lại Isidore và để tán chuyện với hai người đàn bà. Hồi này bỗng nhiên Jo hóa ra can đảm ghê gớm, anh ta kêu ầm lên. "Bune dám tấn công quân ta. Emmy, cô em gái thân yêu của anh ơi, đừng sợ, không có gì nguy hiểm đâu." Anh cam đoan với cô rằng hai tháng nữa quân đội đồng minh sẽ vào Paris, và anh sẽ đưa cô đến dự tiệc tại cung điện Hoàng gia. Thật ấy, 30 vạn quân Nga, cô hiểu không? 30 vạn quân Nga đang qua Ma Giang Sơ, vượt sông Ranh tín vào nước Pháp. Cô em gái ơi, 30 vạn quân dưới quyền chỉ huy của Wittgenstein và Bác Tô, -tô Cô không biết gì về chiến thuật, chiến lược, nhưng anh là người am hiểu, Cô phải biết bộ binh Pháp không thể đương đầu với bộ binh Nga. Và tướng tá của Bonnet thì không ai đáng cắp gương theo hầu tướng Wittgenstein. Lại còn quân áo nữa chứ. Tất cả là 50 vạn con người ra con người. Dưới quyền chỉ huy của sư và hoàng tử Sackler, chỉ 10 ngày hành quân nữa là đến biên thùy nước Pháp. Ấy là chưa kể quân phổ do một viên mãn tướng chỉ huy là hoàng tử thống chế. Nguy ra chết rồi, đố tìm đâu được một viên tướng chỉ huy kỵ bên tài giỏi bằng ông ta đấy. Đúng không, bà Ô Việc gì mà phải sợ rúng người lại thế? Này, Isidore, có gì đáng sợ nào? Hả? Mang thêm bia lên đây. Bà Ô bảo rằng, cô Glovina nhà bà cũng không hề biết sợ ai trên đời, kể cả những người Pháp. Vừa nói, bà vừa núc cạn một cốc bia và nháy mắt một cái, tỏ ý rất thưởng thức món giải khác. Nhờ được tiếp xúc thường xuyên với phái phụ nữ ở Cheltenham và Pat, nên ông bạn cựu ủy viên tài phán của chúng ta, đỡ được phần nào tính giác gái thổi trước. Nhất là lúc này lại có thêm men rượu trợ lực, anh chàng đâm ba hoa tệ. Đối với Trung đoàn, Joe đã trở thành khá thân mật bọn sĩ quan được dô thết đãi hào phóng, lại càng thú vị trước những điều bộ cố làm ra vẻ nhà binh của anh ta. Có một trung đoàn danh tiếng, thi trung đoàn hành quân đã dùng một con dê dẫn đầu một đội quân, và dùng một con hưu dẫn đầu một đội quân khác, cho nên giờ đã khôi hài, ám chỉ ông anh vợ rằng trung đoàn của mình sẽ do một con voi dẫn đầu. Từ khi đưa Amelia ra mắt trung đoàn, dường như dốc có ý ngưỡng vì vài người bạn trong đại đội mà anh ta buộc lòng phải giới thiệu với vợ. Anh ta ngỏ ý với Dobin quyết định xin chuyển ngay sang một trung đoàn khác để tránh cho vợ khỏi phải tiếp xúc với cái đám đàn bà thô bị ở đây. Điều này khỏi phải nói, ta cũng biết Dobin hoàn toàn tán thành. Nhưng cái cảm tưởng hổ thẹn vì bạn bè của mình, thường thấy trong nam giới nhiều hơn là trong nữ giới. Dĩ nhiên, trừ một số các bà lớn kiểu cách thì lại hay ngượng vì chuyện này lắm. Vì vậy, vốn tính giản dị mộc mạc, Amelia không hề có cái ngượng ngập giả tạo mà chồng lầm coi là tế nhị. Bà Odao đội cái mũ có đính một mớ lông gà, trên ngực đeo lủng lẳng một chiếc đồng hồ báo thức to tướng thỉnh thoảng vô cỡ lại réo chuông cứ âm lên. Bà ta kể lại rằng, cái ngày bước trên lên xe hoa về nhà chồng, ông thân sinh ra bà đã tặng bà chiếc đồng hồ đó làm quà cưới. Khi Amelia phải tiếp xúc với bà thiếu tá, thấy bà ta trang sức kỳ quái như vậy, cũng như vì nhiều điểm khác, út bòn ngượng chính cả người. Nhưng Amelia chỉ thấy thú vị, tuyệt nhiên không hề cảm thấy khó chịu điều gì. Trong suốt thời gian cuộc hành trình quen thuộc, đối với hầu hết mọi người dân ăn trung lưu ấy, ta có thể có người bạn đồng hành hiểu biết hơn, nhưng khó lòng kiếm được một người bạn lý thú hơn bà thiếu tá Oda. Này bà chị, nói về tàu thủy chạy sông ấy mà, không đi xem những cái tàu chạy từ Dublin đến Berlin-Nadlo thì không được, chạy nhanh như gió ấy mà gia súc ở đấy thì đẹp, cha chả là đẹp. Bà có biết không, cụ thân sinh ra tôi xưa kia, đã được thưởng Huy Chương Vàng trong một cuộc triển lãm về một con bò non 4 tuổi đẹp vô cùng là đẹp. Bây giờ khắp nước này, không đào đâu ra được một con bò như vậy nhé. Chính Ngài Quận Công cũng đã dùng một miếng thịt nó. Ngài dạy rằng, chưa hề ăn một miếng thịt nào ngon đến thế. Joe vừa thở dài, vừa tỏ ý tán thành rằng, về cái món thịt bò vừa ngon, không béo, không gầy, thì nước ăn quả là nhất thế giới. Bà Thiếu Tá đáp Trừ Ireland, thưa ông, giống bò tốt nhất của các ông đều mua ở đấy cả. Như tất cả mọi người dân Ireland khác, bà cũng ưa đề cao đất nước mình, trong khi so sánh với các xứ sở khác. Tuy chính bà khơi ra, nhưng bà thấy đem so sánh những viên chợ gia súc ở Bruiser với những phiên chợ Dublin là một việc làm vô cùng khôi hài. Bà vừa cười âm lên đến rung chuyển cả nhà cửa, vừa bảo, Các ông làm ơn mắt tôi biết họ xây cái tròi trên nóc chợ kia làm gì thì hay quá. Đi qua chợ, họ thấy lối nhố toàn những lính người Anh. Sáng sáng, tiếng kèn đồng của nhà bên Anh đánh thức mọi người dậy và tối đến, nghe tiếng kèn hơi và tiếng trống ca rùng của quân đội Anh mọi người lên giường đi ngủ đất nước này cũng như toàn thể Âu Châu đều đang được quân sự hóa và sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử sắp sửa xảy ra rồi vậy mà bà Peggy Odao Thực Thà kia người có liên quan đến sự kiện lịch sử ấy hơn ai hết vẫn cứ tiếp tục tán chuyện mãi về Pallina Phat, về giống ngựa ở Glen Maloney và về thứ rượu ngon cất ở đấy. Joe thì không ngớt lời ca tụng gào và món ri ở Dum dum ngon tuyệt. Còn Amelia thì chỉ mê mãi nghĩ đến chồng, không biết tỏ tình yêu với chồng thế nào cho thật khéo. Y như trên đời, đối với họ chỉ có chuyện ấy là quan trọng ai ưa gấp tập sự lại mà đi vào những giả đình về những biến cố rất có thể xảy ra trong quá khứ, ngoài những điều đã trở thành sự thật tàn nhẫn. Ấy tức là một loại suy tưởng lạ lùng, thú vị, nhiều sáng tạo và hữu ích nhất đấy ạ. Ách nghĩ rằng, Napoleon đã chọn lầm một lúc bất lợi nhất để trốn khỏi đảo Ember về đất liền để thả con diều hâu của hắn bay từ vịnh San Joan đến nhà thờ Đức Bà. Các sử gia của phe chúng ta chép lại rằng, quân đội đồng minh may mắn vẫn còn đủ sức sẵn sàng đánh ngã vị hoàng đế đảo Amber bất cứ lúc nào. Giữa các ông lái tai to mặt lớn họp nhau lại ở Viên, để tùy sở thích chia năm xẻ bảy lãnh thổ Âu Châu, đã có quá nhiều mâu thuẫn, đến nỗi suýt nữa những đội quân đã chiến thắng Napoleon lại phải một phen đánh lộn nhau, nếu con người mà toàn thể bọn họ đều thù ghét và khiếp sợ không trở lại. Này là một vị đế vương có một đạo quân sẵn sàng chiến đấu, vì Ngài vừa mới chiếm được Ba Lan và nhất định bám chặt lấy quyền thống trị trên đất nước này kia là một vị khác mới cướp được một nửa xứ Sassoni cũng đang muốn nắm thật chặt, không chịu rời. Nước Ý cũng đang được một vị thứ ba chiếu cố nhòm ngó. Ông nọ to tiếng mắng ông kia là tham lam, ví thử tên dân đạo Cót Sơ chịu ngồi đợi trong nhà tù thêm ít lâu. Khi nào mấy cường quốc kia quay ra cánh xé nhau rồi hãy về, có lẽ hắn đã ung dung nuốt trôi tất cả rồi. Xong, nếu quả thế, thì câu chuyện này và các nhân vật trong chuyện sẽ ra sao? Nếu nước biển cạn hết, thì biển sẽ ra thế nào? Trong thời gian ấy, việc đời cứ bình thản trôi đi, đặc biệt là những trò ăn chơi, dường như không có chuyện gì chấm dứt nổi, cũng như không có kẻ thù nào ngoài mặt trận. Trung đoàn được lệnh đóng quân ở Brazil, Mấy nhà du lịch của chúng ta, ai cũng bảo rằng, được đến thăm một thành phố vui vẻ sầm ướt nhất châu Âu như Bricell, thật là một hân hạnh lớn. Tại đây, những quầy hàng của hội chợ phù hoa, bày la liệt, trang hoàng lộng lẫy và hấp dẫn nhất trên đời. Cờ bạc, chơi tha hồ, nhảy nhót thả cửa, tiệc tùng ở đây thì đủ sức thỏa mãn, Ngay cả anh chàng dô tham anh, lại có một hí viện, trong đó có một Catalani kỳ diệu, làm cho thính giả mê hồn. Rồi thì những đường phố thênh thang mỹ lệ, được những bộ quân phục lồng lẫy làm tôn vẽ đẹp. Amelia rất thích thành phố cổ kính hiếm có này, với những phong cảnh và cách kiến trúc lạ kỳ. Cô chưa hề bao giờ được ra ngoại quốc, cho nên nhìn cái gì cũng thấy lạ mắt và thú vị. George và Joe chung nhau thuê một căn nhà thật lịch sự. George tính vốn hào phóng, lại hết sức chiều vợ. Suốt nửa tháng trăng mật, Amelia cảm thấy mình là cô dâu mới hạnh phúc nhất nước Anh. Mỗi ngày, trong cái thời gian sung sướng này, họ lại có thêm những trò giải trí mới mẻ, hoặc đi thăm một ngôi nhà thờ, hoặc lại đi xem một phòng triển lãm hội họa, hoặc rong xe ngựa đi chơi, hoặc đi coi hát. Đội nhạc binh của các trung đoàn chơi nhạc suốt ngày. Các bậc tai mặt của nước Anh đều đến công viên, nơi một đại hội của nhà binh đang được thường xuyên tổ chức. Mỗi đêm, Doctor lại dẫn vợ đến một nơi giải trí mới. Anh ta bằng lòng mình lắm và tuyên bố rằng hồi này mình đâm ra rất ưa cuộc sống gia đình, được đi chơi đây đó với sóc đối với cô Amelia bé bỏng kia thế cũng đủ cho tim cô hồi hộp đập vì sung sướng rồi. Lá thư nào cô gửi về thăm mẹ cũng đầy những lời lẽ hạnh phúc và biết ơn chồng. Sóc bắt cô phải sắm đăng ten, vòng cổ đồ trang sức và đồ chơi đủ thứ. Ôi chồng cô thật là người tốt nhất đời, rộng lượng nhất đời. Dắp dơ vốn mang tâm lý của một người ăn chính cống, lấy việc được gặp gỡ những vị vương công, những bậc mệnh phụ chen chúc nhau tại những nơi công cộng là một điều vô cùng thích thú. Tại đây, họ vứt bỏ thái độ lanh lùng kiêu hãnh kẻ cả, thường ngày ở nhà và hạ cố hòa mình với tất cả thiên hạ. Mỗi buổi tối, đến dự dạ hội do viên tướng chỉ huy sư đoàn, có đơn vị của George tổ chức. Anh chàng có hân hạnh được khiêu vũ với công nương Blanche tức là con gái bá tước Pare -Aker. Anh ta rối rít chạy đi lấy đồ dại khác và nước đá, để mời hai người đàn bà quý tộc. Lại cũng chính anh ta viên tay đẩy chiếc xe của Pare phu nhân. Về nhà, Rocker luôn mồm ca tụng Bá tước phu nhân, ngày đến ông Upton cũng không có được nhiệt tình như thế. Hôm sau, Rocker lại đến thăm hai mẹ con bà Bá tứ, rồi cưỡi ngựa đi kèm bên xe của họ trong công viên. Anh ta lại mời họ dự tiệc tại một khách sạn lớn. Thấy họ nhận lời, Rocker suýt phát điên lên vì sung sướng. Ông lão Cơ tính vốn không kiêu kỳ lắm, lại phàm ăn nên sẵn sàng đi dự tiệc ở bất cứ đâu. Bà rê a -cơ phụ nhân, sau khi nghĩ ngợi về bữa tiệc, mình đã nhận lời một cách hơi quá vội vàng, hỏi con gái. Không biết ngoài chúng mình ra, có người phụ nữ nào khác không nhỉ? Công nương Blancer, hồi nãy mới còn say sưa trong cánh tay của giót Gió mà quay hàng giờ theo một điệu van sơ mới nhập cản, vội kêu âm lên. Trời đất, má ơi, anh chàng không đem vợ đến chứ. Đàn ông bọn họ còn chịu đựng được, chứ vợ họ thì ôi thôi. Ông ba tức già nói, Vợ ông ta à, họ đồn rằng vừa cưới xong người đẹp mê hồn. Thôi được, Blanche à, ba mày đã muốn thế thì ta cứ đến dự, nhưng bao giờ về nước Anh, ta cũng chẳng cần đi lại với họ làm gì. Những vị tai mặt này quyết định với nhau, khi nào về phố Bon sẽ cắt đứt tình bạn bè với George. Nhưng bây giờ còn ở Brazil, hãy cứ nhận lời đi dự tiệc cái đã. Và chiếu cố để cho anh chàng chịu trả tiền cũng thú. Tuy nhiên, để cứu vãn lại đuôi chút danh dự, họ tìm mọi cách làm cho Amelia phải khó chịu, nghĩa là nhất định không đã đồng gì đến cô trong khi nói chuyện. Cái thứ danh dự này thì đám đàn bà quý phái nước Anh thuộc loại trùm. Nếu ta hay la cà trong hội chợ phù hoa, và lại biết trích lý đôi chút, thì cứ chịu khó quan sát cách giao thiệp của một bà quý phái, đối với bọn phụ nữ tầm thường, ta sẽ thấy nhiều điều khá lý thú. Buổi dạo hội hôm nay, dốc giờ tiêu vô khối tiền, Ý thế mà đối với Amelia, cũng lại là bữa giải trí khổ tâm nhất trong suốt tuần trăng mệt. Cô viết thư kể lại bữa tiệc gửi về cho mẹ, lời lẽ thật đau khổ. Nào là ba Rea Co tước phu nhân không thèm bắt chuyện với mình, nào là công nương Blancer cứ dơ mãi cái ống nhòm mà soi mái nhìn mình, nào là thấy thái độ của họ như vậy, đúc pin hết sức phẫn nộ, rồi lúc ăn xong, lão Bá Tước lại đòi xem tờ hóa đơn tính tiền. Lão kêu ầm lên rằng bữa tiệc đắt thế mà tồi quá. Đọc thư, bà lão Sách lê thấy con gái bực mình phàn nàn rất nhiều về sự thô lỗ của bọn khách, nhưng bà cũng vẫn sung sướng. Đi đến đâu bà cụ cũng khoe rằng Emmy, con gái bà đánh bàn với Barrecker bà Bá Tước Phu nhân đến nỗi ông Otbon ở khu cũng biết tin con trai mình thết tiệc các vị vương công quý tộc và các mệnh phụ. Ai đã từng biết tướng Rostor Tofuto tước tùy giá hiệp sĩ và đã có dịp gặp mặt ông ta trong mùa hội thì điều ấy cũng dễ lắm. Ách còn nhớ hình ảnh này vào những buổi đẹp trời, ông ta khèn khang đi chơi ở Bolmon, bận áo chẽn lót bông đi ủng cao cổ bóng lộn, dáng điệu lẫy bẫy, mắt cứ gươm gươm nhìn người qua đường như muốn khiêu khích, hoặc cưỡi một con ngựa màu hạt xẻ mà liếc tình vào trong những xe ngựa của người ta chơi trong cung viên. Nhưng bây giờ, chẳng ai còn nhận ra trên con người tướng top photo hình ảnh vị sĩ quan dũng cảm trong cuộc chiến tranh ở Tây Ban Nha và trong chiến dịch qua Tách Lô Sư Kỳ nữa. Bây giờ ông ta có một bộ tóc rậm quanh quanh màu nâu, đôi lông mày đen nhánh và bộ ria mép đỏ quạch. Thế mà vào năm 1815, đầu ông ta lại hói, tóc hơi ngã bạc, nhưng trên tay còn mập mạp. Bây giờ trên tay ông ta khẳng thiêu quá rồi, cái hồi ông ta ngót thất tuần, nay ông lão đã gần 80, tự nhiên bộ tóc đang thưa thớt và trắng như cước bỗng rậm ra, đổi màu nâu và quanh tít, rồi lông mày và ria mép cũng thay màu nốt. Những đứa xấu mồm bèn phao tin rằng, ngực ông lão đồn bông, còn bộ tóc là tóc giả, vì tóc lão có bao giờ mọc đâu. Tôm tớp phở là cháu nội lão vẫn xích mít với lão mấy chục năm nay. Tôm tuyên bố rằng, một buổi chiều cô G.C. đào hát ở Hí viện Pháp, kéo rơi tuột cả bộ tóc giả của ông hắn. Nhưng cái thằng tôm ấy vẫn nổi danh là hay thù vặt và ghen ghét. Vì thế ta cũng chẳng nên để ý đến bộ tóc giả của vị tướng ấy làm gì. Một bữa kia, mấy viên sĩ quan trong trung đoàn của chúng ta la cà trong chợ bán hoa ở Brusselsen. Họ vừa đi thăm tòa thị chính về, bà Odao bảo rằng So với cái lô đài của ông thân sinh của bà ở Glen Maloney, thì tòa thị chính ở đây không được to và đẹp bằng. Bỗng, họ thấy một sĩ quan cao cấp đi ngựa, có lính hộ về theo sau, tiến vào chợ. Viên sĩ quan xuống ngựa vào dãy hàng hoa, chọn mua một bó hoa đẹp nhất. Người bán hàng bọc hoa vào giấy, viên sĩ quan lên ngựa, trao bó hoa cho anh lính hầu anh lính ôm bó hoa nhanh răng ra cười và đi theo ông quan thầy. Vị sĩ quan phóng ngựa đi và có vẻ hài lòng lắm. Bà Odao lên tiếng, Ước gì các ông được xem hoa ở Glen Loney. Bà tôi nuôi ba người thợ làm vườn người Scotland và chín thằng phụ việc. Nhà tôi có một sao nhà kính, còn dứa thì nhiều như đầu ở London lúc đang mùa ấy nho nhà tôi mỗi chùm phải nặng tới 5-6 cân. Tôi xin lấy danh dự, cam đoan rằng, hoa mộc lan nhà tôi, mỗi bông phải to bằng một cái ấm đun nước pha trà ấy. Anh chàng Út Bon quỷ quái, chỉ thích gợi chuyện để giữ cợt bà ô đao. Amelia cứ khẩn khoản xin chồng tha cho, đừng trêu bà ta làm gì. Nhưng đúc pin thì không tiêu được bà này. Anh ta phải lẩn vào đám đông, chuồn ra một chỗ thật xa rồi mới dám phá ra cười làm cho người đi chợ ai cũng lấy làm quái lạ bà ô đao hỏi này cái ông đại uyết kẹt cỡ mấy đâu rồi nhỉ ông ấy lại chảy máu cam rồi phỏng lúc nào cũng thấy ông ấy nói mình chảy máu cam có nghĩa khi nào hết máu trong người mới khỏi bệnh chắc này ông ô đao có phải hoa mộc lan ở Genma lô Ni, to bằng cái ấm đun nước không viên thiếu tá đáp Biki đúng lắm, còn to hơn nữa cơ. Câu chuyện bị ngắt đoạn khi viên sĩ quan vừa nói trên đến mua hoa, George nói, con ngựa đẹp ghê nhỉ. Giá ông được nhìn thấy con ngựa của em tôi là Moloi Moloni thì phải biết, cậu nó đặt tên là Molasser, nó đã ăn giải một cái bình bạc chạm ở Kragö đấy. Bà thiếu tá lại kêu âm lên, Rồi thao thao bất tuyệt kể lai lịch gia đình mình Ông chồng ngắt lời vợ Đúng là tướng Tớp Tô, chỉ huy sư đoàn bộ bên rồi Ông điềm nhiên nói tiếp Trong chiến dịch vây hãm Talavera Ông ta và tôi cùng bị đạn vào một chân như nhau Giọt cười hỏi Nhờ thế mà được thăng chức nhỉ Tướng Tớp Phô Tô Này mình ơi, vợ chồng Cơ cũng đến kìa Amelia thấy như nhói một cái trong tim, không biết tại sao. Cô thấy đột nhiên mặt trời như tối lại, những mái nhà cổ kính với những tường hồi nhọn hoách, bỗng mất dần vẻ đẹp. Tuy lúc ấy là buổi hoàng hôn rực rỡ của một ngày đẹp đẽ, lộng lẫy nhất cuối tháng năm. Hết chương 28